Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Hi A Kim Truyện audio ngôn tình Nụ hôn của sói Người đọc Midori Tập 3 Nhà bọn họ khoảng cách không xa Một con đường ngắn ngủ như vậy Mà thật lâu không hết Rút cuộc đi đến dưới lầu Tư đồn thuần quay đầu thoáng nhìn An Dĩ Phong Ở phía sau Mới nhận ra hắn cách cô rất xa Vẫn còn đứng ở phía ngã Tư đường Hắn xa xăm nhìn cô Một thứ khao khát không thể đạt được Kết thành một tia ưu thương trong đáy mắt Cô dừng bước Lặng lặng nhìn hắn Trong đêm tối Màu đen trên người hắn càng thêm âm u Cô tịch Có lẽ Ở một góc nào đó trong đêm tối Bọn họ có thể cùng nhau Nhưng ở trước mặt người khác Bọn họ phải giữ khoảng cách như vậy Bởi vì cô là cảnh sát Còn hắn Là tội phạm Cô có thể đứng dưới ánh đèn Còn hắn Phải đứng trong bóng tối Nhìn mãi Cô cảm thấy mắt mình nóng lên Đau nhức, Một cảm giác xa lạ đọng lại trong hốc mắt Vừa lúc đó có một chiếc xe bếch Dừng bước trước mặt Vì không muốn cho hắn thấy sự yếu đuối đau thương của mình Cô liền bước nhanh lên xe Tìm một chỗ ngồi Cô từ cửa sổ nhìn thấy An Dĩ Phong đã chạy tới Đứng ở giữa đường cái nhìn cô rời đi Bóng dáng hắn ngày càng rời xa Cho tới khi chìm hẳn vào bóng đêm Cô che mặt Mặt kệ cho nước mắt chảy ra Ở trước mặt hắn Cô phải làm bộ như hờ hững Giả như lạnh lùng Ở nơi hắn không nhìn thấy Cô cũng có nước mắt Cũng biết bàn hoàng Đau thương Từ khi hắn hôn cô Tâm thần cô trở nên rối loạn Không thể an bình trở lại An Dĩ Phong gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần Cô một lần cũng không nhận Chỉ sợ sau khi nhấc máy hắn sẽ nói Anh nhớ em Hôm nay là sinh nhật hắn Cô ở văn phòng nhìn thấy hắn bồi hồi ở bên đường đi lại Hắn bồi hồi một giờ Cô cũng nhìn hắn một giờ Một An Dĩ Phong không còn bất cần đời Sát thật rất mấy người Vài phần u buồn Vài phần cuồn dại còn vài phần si tình. Cô biết hy vọng của hắn không nhiều lắm, chỉ là nhìn thấy cô, ở bên cạnh cô, không hơn. Nếu đó là nguyện vọng của hắn trong ngày sinh nhật này, tại sao cô không thể giúp hắn thực hiện? Nhưng là, cô đã đánh giá quá cao định lực của mình. Hắn nấu một bát mì, kể một khoảng thời gian chua sót mà hắn trải qua, lại thêm một lần dụ dỗ, đầu óc cô đã choáng váng không thể tỉnh táo được. Chuyến xe buýt lặng lẽ dạo quanh thành phố Thành khách một người lên xe Một người xuống xe Cô vẫn ngồi ở nơi đó Im lặng nhìn một ngã tư đường xa lạ Cô ước gì chuyến xe này Có thể mang cô đến một nơi thật xa Xa đến mức An Nhĩ Phong đuổi không kịp Nhìn không thấy Lại không ngờ rằng Chuyến xe buýt đi một vòng Hai giờ sau lại trở về ngã tư đường Quen thuộc ấy Cô lau khô nước mắt Giấu đi sầu não Ngày mai còn phải đi làm Nếu tâm trạng còn như vậy Không bằng về nhà ngủ một giấc Xe lại dừng ở điểm cũ Cô đứng lên Vừa chuẩn bị xuống xe Lại nhìn thấy một chiếc bóng màu đen mạnh mẽ đi lên Gắt ga ôm cô vào trong lòng Cô còn chưa kịp nói gì Hắn đã cúi đầu chặn lại Bởi vì bất ngờ Chân cô như mềm nhũn, Ngã xuống ghế Còn hắn Khoáng đạp cô dựa lưng vào ghế Cùng nhiệt hôn Không biết qua bao lâu Không biết bao nhiêu người lên xe Bao nhiêu người xuống xe An Dĩ Phong cũng vẫn như vậy hôn cô Hắn tựa như muốn tuyên bố Với cả thế giới này Hắn yêu cô Cho dù trước mặt tất cả mọi người Hắn cũng dám thừa nhận hắn yêu cô Mà cô vĩnh viễn làm không được Cùng nhiệt qua đi Cô gắt gao ôm lấy hắn Tưởng không bao giờ buông ra Cô rút cuộc cũng không thắng nổi tình cảm trong lòng Tựa vào ngực hắn nói Em không cần kết quả Cũng không cần hứa hẹn Có thể yêu một ngày thì yêu một ngày Có thể nhìn một lần thì nhìn một lần Hắn ôm lấy vai cô Vô cùng kiên định đối diện với ánh mắt cô Tứ đầu thuần Em nhớ kỹ Đời này An Dĩ Phong không phải em không lấy Nhưng em không thể lấy anh Anh biết Hắn gắt gao ôm lấy cô Được em yêu là đủ rồi Trên xe buýt Bọn họ rút vào nhau Hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp ngắn ngủi Có người nói Kết quả so với tất cả đều quan trọng hơn Cho nên xem nhẹ quá trình đẹp đẽ Đối với An dĩ Phong cùng Tư Đồ Thuần mà nói Bọn họ biết rõ rất nhanh sẽ phải dừng lại Cho nên càng thêm quý trọng những phong cảnh tuyệt vời ngoài kia Cô nắm lấy tay hắn đặt ở trong lòng Để cảm nhận hơi ấm của hắn Dù mai này kết quả ra sao Em nhất định sẽ không bao giờ hối hận Đã yêu anh Hắn đưa tay khoát lên vai cô Ôm sát vào mình Cho dù tương lai như thế nào Hắn cũng không bao giờ hối hận Vì đã yêu cô Không nhớ rõ ai đã từng nói qua Phụ nữ khi yêu như con chim nhỏ Luôn luôn nét vào người mình yêu Không thể tách rời An Dĩ Phong vừa luyện quyền xong âm thầm thở dài, hắn gặp được, không phải là cô gái bình thường. Ngày hôm qua cô nói, có thể yêu một ngày thì yêu một ngày. Những lời nói chân tình kia làm hắn cảm động, xém chút nữa lo cô đi đăng ký kết hôn. Không nghĩ tới, ngày yêu đầu tiên đã tràn ngập chờ mong nhung nhớ. Cô, ngay cả điện thoại cũng chưa thèm gọi. Cuối cùng, An Dĩ Phong kiềm chế không được, tựa vào dây bảo hộ bao quanh sân quyền, cầm điện thoại gọi cho cô. Bận cái gì sao? Án tử Giọng nói cô trước sau như một ngắn gọn Buổi tối rảnh không? Mình cùng nhau ăn tối Không rảnh Vậy làm việc của em đi, anh không sao Thái độ cô như thế này, như gần như xa làm cho hắn có chút phiền lòng Hắn vừa muốn cướp điện, bỗng nhiên thấy tư đầu thuần nhỏ giọng nói một câu Em rất nhớ anh, nhưng em thật sự rất bận a Phiền muộn trên mặt hắn nháy mắt biến thành nụ cười giạt dào Giọng nói cũng trở nên mềm mại Vậy em làm việc đi Xong liên lạc sao Bye Ừm Cấp điện An Nhĩ Phong mỏi mệt Sau khi luyện quyền Giờ trở thành hư không Cả người tràn ngập tinh thần Đứng ở đối diện hắn Hàng rạc thần thẳng nhiên hỏi Là nữ cảnh sát kia Đúng Cậu nhàn rỗi không có việc gì Thì đi giết người Phóng quả đi Nhất định phải đi dây dưa với cô ta sao Thần ca Anh đoán xem hôm qua cô ấy nói gì với em? Nhớ tới tối hôm qua, ý cười trên mặt An Dĩ Phong càng đậm. Cô ấy nói cho dù kết quả thế nào cũng không cần hứa hẹn, chỉ cần yêu em, cô ấy không bao giờ hối hận. Hàn Trạch Thần nhíu mày nhìn hắn, bất giác hỏi một chuyện, số điện thoại ngày hôm qua là hỏi cho cô ta? "Đúng." "Phong, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, lời phụ nữ không thể tin, cô ta chẳng qua là lợi dụng cậu." cô ấy đối với em là thật lòng em có thể cảm giác được thật lòng thật lòng không phải chỉ nói mà là làm cô ta có thể vì cậu từ chức có thể theo cậu đi vào con đường này sao một câu của hàn trạch thần vừa vặn đâm vào nỗi đau của an dĩ phong hắn rút cuộc cười không ra tay nắm di động ngày càng chặt đúng vậy nếu cô thật sự yêu hắn có cái gì không thể từ bỏ được vì sao không thể lấy hắn hàn trạch thần còn nói Tôi nhận được tin Người mới về nhậm chức cảnh sát trưởng ở khu này Có mục đích chỉnh đốn là toàn khu Gần đây nhất cũng có một đội đặc công điều đến cùng Cô gái tư đồ thuần này Bối cảnh phức tạp Cô ta cùng với cậu một đích tuyệt đối không đơn thuần Cậu đừng cứng đầu nữa Thật không An dĩ phong tựa người vào rào trắng Trầm tư thật lâu Mới nói Mặc kệ cô ấy cùng với em có mục đích gì Em cũng không để ý Cậu điên rồi Đúng em điên rồi Em chỉ muốn cô ấy cười với em, nói chuyện với em, chỉ muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy, cùng cô ấy lên giường. Chỉ cần cô ấy nguyện ý, em có thể vì cô ấy làm bất cứ chuyện gì. Cậu! Hoàng Trạc Thần bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu vì cái gì là yêu cô ta? Bởi cô ấy là cô gái tốt. Thế giới này có rất nhiều cô gái tốt. Người đầu tiên em gặp là cô ấy. Hoàng Trạc Thần lại hỏi. Cậu có hay không nghĩ đến Một ngày nào đó người đem cậu lên trước tòa án là cô ta Lúc đấy cậu sẽ thế nào Vì cô ấy chết cũng cam lòng Vậy sao Tôi đã thấy rồi Hàng rạc thần ném khăn mặt cho hắn Nể tình anh em Lúc cậu chết nhất định tôi sẽ mua cho cậu cổ quan tài tốt nhất Cảm ơn Hắn thấy hàng rạc thần mặc xong quần áo Nhảy xuống sân quyền Cũng không quay đầu lại rời đi Chính hắn cũng thừa nhận Mình quả thật ngu ngốc đến đỉnh điểm Thật lâu về sau Có một sáng sớm hàng rạch thần điện thoại cho hắn Kỳ lạ hỏi Lòng của phụ nữ có phải hay không đều là bằng đá Hắn đang ngủ Chỉ mơ hồ thuận miệng nói Không phải, chỉ có lòng con gái của anh à Cậu nên gọi là chị dâu Giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi Hắn nhất thời hoàn toàn tỉnh ngủ Nhịn xuống ý muốn ném thẳng đi cái điện thoại trên tay Lớn tiếng nói Anh muốn chết thì trực tiếp Nhảy từ lầu 20 xuống đi Làm gì phải cài bơm hẹn giờ lúc ngủ Buổi chiều ta sẽ mời luật sư Đem toàn bộ tài sản tính toán lại một chút Nếu tôi có chuyện gì ngoài ý muốn Một nửa sẽ chuyển tới danh nghĩa của cậu Nửa còn lại để cho cô ấy Trong điện thoại hàn trạc thần im lặng trong chốc lát Lại tiếp tục Phong, cho dù ta chết như thế nào Đừng hay tôi báo thù Tôi chết đáng lắm Vậy sao Nể tình anh em Lúc anh chết nhất định Em sẽ mua cho anh cổ quan tài tốt nhất Cảm ơn Khi đó An Dĩ Phong rốt cuộc hiểu được Người đàn ông một khi yêu Đều là điên cuồng bất trị So với hàng trạc thần Hắn đối với tư đầu thuần Yêu đã là cực kỳ lý tính Hơn 9 giờ tối An Dĩ Phong ở trong hộp đêm ồn ào Nhìn điện thoại trên bàn Thấy nào cũng không kêu chán nản uống rượu. Vài tên tay chân bên cạnh hắn bỗng nhiên hứng thú nhìn phía cửa, nước miếng tung bay thảo luận, trước giờ chưa từng nhìn thấy. "Đúng, chưa thấy cô gái này dáng người được lắm. Khuôn mặt cũng đẹp, khí chất cũng không tầm thường." An Dĩ Phong theo tầm mắt bọn họ liếc về phía quầy ba một cái, nheo mắt nhìn kỹ, một đường cong mượt mà lọt vào tầm mắt. So với những cô gái ở đây, váy ngắn màu đen không tay kia cũng là không tính thử hang khoe ra một bờ vai gầy, cánh tay mảnh khảnh. Cô gái kia cũng không khoa trương kiểu ngực tấn công mong phòng thủ, nhưng thân thể so với những cô gái ở đây đều có phần ý nhị. Những đường cong đầy đặn lại thon dài cân xứng, biểu hiện cô ta rất có thẩm mỹ chứ không hề dung tục. Cô nhận ly cốc tay từ bartender, hờ hững uống một ngụm. Khi ngẩng đầu, mái tóc quăn khẽ bay nhảy, càng làm cho vòng eo nhỏ trong chiếc váy ngắn thêm phần quyến rũ. An Dĩ Phong ngắm xong, thu lại ánh mắt, tên bên cạnh hắn sáng lại, nịnh nọt hỏi, Phong ca, thế nào? Cái gì thế nào? Anh thích không? Em gọi cô ta lại đây cùng anh uống rượu. An Dĩ Phong nâng chén rượu uống một ngụm, không kiên nhận nói, tôi không rảnh, cậu không thấy tôi bổn bề nhiều việc hay sao? Thủ hạ của hắn vẽ mặt nghi hoặc nhìn những người khác, mấy tên này biểu hiện là mê đắm, đủ để thấy An Dĩ Phong có bao nhiêu bất thường đàn ông với nhau đánh bạc luôn là trò kích thích nhất để giải quay mấy tên thủ hạ của hắn hôm nay rất cao hứng liền cá người nào được mỹ nữ kia ưu ái nhà cái sẽ chơi một ăn năm tên kia khẳng định không được tôi cực 200 tôi cực 100 tôi cực 50 ăn dĩ phong liếc nhìn về phía quầy ba muốn biết kết quả thế nào vừa lúc nhìn thấy cô gái kia xoay người một chút chiếc ghế nhỏ khẽ xoay Ánh mắt sắc lạnh của cô lướt một vòng, giống như đang săn tìm con mồi. Dưới ánh sáng ảm đạm, hắn thấy rõ mặt cô, so với những cô gái bình thường hơi nhỏ một chút, chiếc mũi hài hòa phối hợp cùng khuôn mặt. Mắt cô cũng không to, nhưng dưới ánh sáng màu vàng lại có cảm giác mềm mại đáng yêu, càng nhìn càng quyến rũ. Rất nhanh, tầm mắt của cô chuyển qua hắn, lúc ánh mắt hai người giao nhau, thoáng ngưng trệ một chút mềm mại đáng yêu kia trong giấy mắt còn là vô vàng quyến rũ trong ánh sáng màu vàng còn là ý cười giàu dạt cô cúi mặt xoay người khẽ tung mái tóc quăng cuốn đi cả hồn hắn cô gái này đẹp lắm anh Diễm Phong bỏ lại một câu trong ánh mắt kinh ngạc của đám thủ hạ bên cạnh buông chén rượu trong tay đứng dậy hướng phía quầy ba mấy tên phía sau vô cùng hưng phấn mà hô lên Tôi cá hai ngàn Tôi cá năm ngàn Tôi cá tiếp một vạn. An dĩ phong đi đến quầy bar Đem tên vừa ngồi bên cạnh cô đuổi đi Lại đem ghế đặt gần không thể gần hơn Ngồi xuống Hắn vừa ngồi Một làn hương từ cô bay đến Giống như một loài hoa gì đó Nhẹ nhàng lại khó quên Khiến cho đàn ông không thể cưỡng được mà nhớ nhung Hắn rút cuộc không khống chế được khát vọng của mình Đưa tay đi ôm lấy eo cô Mặt dán lại trên vai tham lam khám phá mùi hương quyến rũ đó Anh thật sự là yêu em chết mất Cô hơi né tránh Cười duyên nhìn về phía hắn Em đến tìm anh Hắn hỏi Không phải Ngày hôm qua tầm 12 giờ có một cô gái bị sát hại gần đây Em đến xem có thể hay không gặp được tên nào khả nghi Đã phát hiện mục tiêu chưa Cô nghiêm túc gật đầu Anh giống lắm Ánh mắt hắn không tự giác Hạ xuống cổ váy khoét rất sâu Nửa kính nửa hở của cô Em ăn mặc thành như vậy Chính nhân quân tử đều bị dụ dỗ thành tội phạm hết An dĩ phong Nếu anh là chính nhân quân tử Thế giới này vốn không có lưu manh Hắn nghiêng người nói nhỏ vào tay cô Nếu không Ngày mai anh cho người giúp em điều tra ra tên đó Em đêm nay cũng đừng lãng phí thời gian Cô làm bộ Nhưng không nghe những lời hắn ám chỉ Nghiêm túc hỏi Anh biết người đó là ai Tài chân của anh mỗi ngày đều tụ tập ở đây, loại việc này muốn tra ra quá đơn giản. Anh quả nhiên là có mạng lưới tốt à. À, còn việc kia, số điện thoại ngày hôm qua anh đưa em ra tới đâu rồi? Đã tra, có hai viên cảnh sát khả nghi. Ban công tác trong sạch hóa bộ máy chính trị của Thanh tra Liên ngành ngày mai sẽ đến làm rõ việc này. Hiểu suốt làm việc cao như vậy, không giống tác phong của cảnh sát các em. Em có đường tắt có thể... Đường tắt? Là vì... Tầm mắt của cô chuyển sang ly cốc tay trước mặt Hàng lông mi dài khẽ hạ Tựa như răng phân vân Hắn có thể hiểu được sự khó xử của cô Dù sao Giữa bọn họ có những vấn đề nhạy cảm rất khó nói Hắn dường như không để ý cười cười Người đẹp Có thể hay không cho tôi vinh hạnh mời cô đi ăn đêm Tứ đồ thuần ngẩn mặt Trong mắt tràn đầy cảm động Không thể tôi đây cơm chiều cũng còn chưa ăn Vậy trước ăn cơm chiều Sau đó ăn nêm Hắn đứng lên Cô cũng ở trong tay hắn Nhẹ nhàng đứng dậy Giống cô gái nhỏ rút vào người hắn Em quyết không ăn mì ăn liền Vậy em muốn ăn cái gì Cô ngay cả một giây cũng không cần suy nghĩ Em biết một quán ăn nhật được lắm Không gian rất yên tĩnh Được Ăn dĩ phong bước hai bước Mỗng nhiên dừng lại như nghĩ ra điều gì cúi đầu nhìn cô Em thật là đến điều tra án Chứ không phải là đến tìm anh để anh mời em đi ăn tối sao? Cô còn thật sự suy nghĩ một chút, Rồi nghiêm trang trả lời, Không biết nữa. Hắn ôm lấy vai cô, Đem cô tiến vào trong vòng tay, Cô chính là người con gái như vậy, Dịu dàng lại kiên quyết, Thông minh, Lại khéo léo, Đem chính mình che giấu. Cô không yêu cầu hắn bất cứ điều gì, Nhưng lại có thể đoán được hắn muốn gì. Cô rõ ràng vì hắn làm rất nhiều, Nhưng cũng sẽ không nói ra miệng, Cho nên hắn đối với cô, yêu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu đậm. Quán ăn ở khu phố Phồn Hoa, cô trang điểm nhìn không còn dấu vết của một nữ cảnh sát. Vì vậy, bọn họ không hề để ý mà tự nhiên ôm nhau ở trong dòng người, chậm rãi đi. Tình yêu, chính là ngay cả những chuyện bình thường như ôm nhau sóng bước cũng cảm thấy thật ngọt ngào. Chờ một chút! Tư đồ thuần nắm chặt cánh tay An Dĩ Phong dắt hắn tiến đến gần một cửa hàng bách hóa ngẩng đầu nhìn tivi phía trong Trên màn ảnh là một viên cao cấp trong ngành cảnh sát nhận phỏng vấn Luận đàm phải làm cách nào để tập trung lực lượng giải quyết xã hội đen duy trì an ninh trật tự An Dĩ Phong khinh thường biểu môi hắn không thể chịu được mấy loại quan lớn ba hoa chích chè nói được mà không làm được Xoay mặt nhìn tư đồ thuần bên người vẻ mặt kính rộng sùng bái chăm chú xem lại thấy khó chịu Nhịn không được giận dữ Thì Thào nói Mẹ nó, thật đáng ghét Sớm muộn gì cũng có ngày đem con gái hắn chơi đồ xong bỏ Hắn còn chưa nói xong Tư đồ hồn nhấc chân Dùng đồ gỏi hung hăng hướng phía dưới hắn Hắn ôm bụng Lớn tiếng kháng nghị Em là phụ nữ, sao có thể giả mang như vậy Anh đem mấy lời vừa nói lặp lại lần nữa coi Ghen sao Hắn cười ôm thắt lưng Hôn cô, anh chỉ nói thế thôi Em yên tâm, An Nghĩ Phong Anh với em nhất định trung trinh như một Lời thề của đàn ông chính là gió thoảng Có lẽ anh đối với em hứng thú sẽ nhanh chóng biến mất Sau đó chúng ta sẽ phát hiện mình cùng người kia không thích hợp Sau đó thản nhiên chia tay, không hề vướng bận Có lẽ em sẽ tống anh vào nhà giam Cũng có lẽ em sẽ từ chức mà đi theo anh Cho dù chúng ta kết quả thế nào An Dĩ Phong, em hy vọng anh có thể gặp người con gái thật sự thích hợp với mình Quý trọng cô ấy, yêu thương cô ấy Tiểu Thuần Hắn ôm cô, nhưng muốn đem cô gắn vào mình Không cho cô rời đi Em có thể từ chức theo anh hay không? Cô lặng tránh nói Em đói bụng, chúng ta nhanh đi Vì sao không thể lấy anh? An Dĩ Phong không buông tay, nhìn thẳng vào mắt cô Nhớ lại lời nói của hàng Trạch thần Trong lòng không khỏi chua xót Chúng ta yêu nhau mới một ngày Cho dù anh có cả đời hứa hẹn Em cũng không dám nhận Tôi đồ thuần dịu dàng cười Dùng ngón tay mảnh khảnh mân mê miệng hắn Anh Nhĩ Phong Em từ chức đi theo anh Anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em cả đời Nếu anh tình nguyện Chúng ta đều còn trẻ Cô Lơ Đảng nhìn qua màn hình tivi Nói chuyện này vì sao nói Anh Nhĩ Phong không nói nữa Trầm mặt đi về phía trước Tư rồ thuần đuổi theo, giữ cánh tay hắn lại, nói, anh giận em sao? Em cảm thấy anh là loại đàn ông lòng giả hẹp hòi sao? Ngửi khí hắn rõ ràng không bình thường, chân bước càng nhanh. Chúng ta có thể gặp mặt một lần, thật không dễ dàng, qua một phút đồng hồ là ít đi một phút đồng hồ. An dĩ phong chợt dừng chân, đưa tay nắm lấy bả vai tư rồ thuần, không coi ai ra gì, cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Bọn họ có thể cùng nhau Thật sự không dễ dàng gì hôm một lần là mất đi một lần Quán ăn phong cách nhật thuần tí Không gian không lớn lắm Nhưng rất tinh xảo Một bên là một bức tranh cây anh đào Một bên là cửa sổ nhỏ Chiếc rèm màu trắng được cuộn lên Có thể thấy được hồ nước ngoài công viên Đúng là tháng 6 Hoa sen chín mùa Mùi hương thơm ngát Trong phòng Đồ đạc không có một hạt bụi Chính giữa có một chiếc bàn nhỏ Chỉ vừa hai người ngồi Bọn họ vừa vào Một nữ phục vụ đã kính cẩn đưa thực đơn Còn tinh tế rót trà Hương ô long phả ra thơm ngát An dĩ phong tò mò Nhìn đồ ăn trên bàn Lại nhìn tứ đồ thuần ở đối diện Em thường xuyên đến nơi này Cô gật gật đầu Anh thấy nơi này thế nào So với hộp đêm hữu tình hơn nhiều An dĩ phong lại nhìn bốn phía Khó hiểu hỏi Cảnh sát các em tiền lương một tháng đáng bao nhiêu Sao có thể ăn uống ở nơi sang trọng như vậy Tư đồ thuần nghe xong liền khép thực đơn lại Xấu hổ nhìn hắn Nếu anh không quen Chúng ta đi nơi khác Anh đâu có nói không quen Anh dĩ phong lập tức hiểu ý Cười nói với cô Em cho rằng anh trả không nổi Em ăn cái gì đều được Em yên tâm Cho dù mỗi ngày em đều đến đây ăn Anh đều trả được An Nhĩ Phong lại chăm chú nhìn xung quanh phòng Hắn đối với mức lương của cảnh sát Cũng biết một chút Một nữ cảnh sát trẻ tuổi như vậy Thời gian công tác còn chưa lâu Sao có thể thường xuyên đến một quán ăn cao cấp thế này Trừ khi có người mời cô Trước kia ai hay mời em đến đây Hắn không nhìn được Ghen tuông hỏi Em Tư Rồ thuận suy nghĩ một hồi lâu Mới nói Ba em À hắn dường như đã quên Không phải ai cũng giống hắn Là cô Nhi không cha không mẹ Hắn luôn không quan tâm đến chuyện gia đình người khác Nên không muốn hỏi nhiều Nhưng tư đồ thuần dường như muốn thể hiện thành ý Thẳng thắn nói cho hắn Mẹ em vài năm trước bị bệnh qua đời Anh trai cũng vì tai nạn ngoài ý muốn mà mất Ba rất thương em Luôn cho em cuộc sống tốt nhất Ba em làm gì Hắn hỏi Cô do dự một chút Nói Cảnh sát a Nếu ông ấy biết em cùng với anh Có thể hay không đánh gãy chân của em Tư đầu thuần nhìn hắn Nở nụ cười Không, ba em sẽ sót xa Ông ấy nhất định sẽ đánh gãy chân của anh Không phải chứ Ông ấy rút cuộc là cảnh sát Hay là đại ca xã hội đen Anh sợ hả Sợ Tiểu thuần, anh có chết cũng phải yêu em Cô cúi đầu uống trà Ý cười đượm trên môi Ăn xong Ăn dĩ phong lặng lẽ vốt ve tay cô Hỏi Chốc nữa đi đâu Không phải ăn khuya sao Muốn ăn cái gì Anh quyết định đi Đến nhà em pha mì được không Tôi đầu thuần hiểu ý nhìn hắn Hít sâu một hơi Em đã nói là tùy anh quyết định Uống trà trước đã Ăn dĩ phong vừa dứt lời Điện thoại liền kêu Hắn nhìn thoáng qua Là hàng trạc thần Thần ca Có việc gì sao Trong lòng hắn yên lặng cầu nguyện xin đừng có việc gì lần trước không phải cậu nhờ tôi tìm người sao có người vừa thấy hắn mang theo gái vào khách sạn Việt Hoa phòng một tin tức chính xác không cậu yên tâm nếu bây giờ cậu muốn động thủ tôi giúp cậu chuẩn bị vài tên vệ sĩ bây giờ có vấn đề gì sao giọng nói trong điện thoại hơi dừng lại một chút bình tĩnh nói vậy lần sau có tin tức gì tôi sẽ báo với cậu không cần hắn biết cơ hội như vậy không dễ có Em cũng đang ở gần đó, bây giờ sẽ qua Tôi cho người mở cửa khách sạn đợi cậu 10 phút nữa em đến An Nhĩ Phong cúp máy Nhìn từ rồ thuần đang cúi đầu uống trà Nói Anh có chuyện quan trọng Em có thể ở chỗ này đợi anh không Cô thẳng nhiên hỏi Có thể không đi được không Nửa tiếng sau anh sẽ quay lại Cô uống một ngụm trà Không nói nữa Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình Nụ hôn của sói Người đọc Midori An Dĩ Phong nhớ rõ Trong tiểu thuyết kiếm hiệp Có một vị đại hiệp nào đó Từng nói như thế này Không bị người giết Sẽ không hiểu được bị giết thống khổ cỡ nào Nếu có cơ hội Hắn nghĩ sẽ nói cho người này Nếu không giết người Cũng sẽ không hiểu giết người thống khổ cỡ nào Nhiều năm qua đi Trong mỗi cơn ác mộng, vẫn hiện lên lần đầu giết người của hắn Một người đàn ông hoàng hoại nắm lấy áo hắn Khẩn thiết cầu xin Trong ánh mắt tất cả chỉ có đau khổ cùng tuyệt vọng Hắn cầm con dao trong tay vung lên Rõ ràng không dùng sức Vậy mà chỉ còn lại chui dao lộ ra ngoài Máu tươi nhuộm đầy chiếc áo phong trắng Làm cho người ta sợ hãi Hắn rút dao, liều mạng đẩy người kia Nhưng đôi tay đó thế nào cũng không chịu buông Chiếc áo không trắng bị xé rách. Trên mặt người đó còn lưu lại vết máu. Lên án tội ác của hắn. Một thời gian dài sau, An Nghị Phong không ra ngoài, hắn bị những ám ảnh ngày hôm đó giày vặt, rửa thế nào cũng không thể hết mùi máu tanh trên người. Việc làm cho hắn không thể chịu đựng được là vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát, trong đầu hắn liền dâng lên một cảm giác sợ hãi. Sau đó, hắn thích màu đen, nhất là màu đen của da Bởi máu của người chết không thể nhuộm hồng màu đen Tay của họ cũng không thể bám lấy mặt da trơn bóng Quan trọng nhất là Mùi da có thể che giấu được vị tanh của máu Tối nay Sau khi giết người Không còn việc gì Hắn liền rời đi hiện trường Đến gặp người phụ nữ của hắn Ôm thân thể mềm mại kia hưởng thụ hương thơm của cô Nhớ tới cô thanh thuần xinh đẹp Hắn rốt cuộc không áp chế được khát vọng Bước chân dường như nhanh hơn Từ cửa sau khách sạn chạy đến bên xe Rốt cuộc, An Nhĩ Phong gặp được tư đầu thuần Ở lúc hắn nhớ mong cô nhất, khao khát cô nhất Chiếc váy ngắn màu đen bao quanh cơ thể mai người Mái tóc hỗn độn buông lơi khiêu khích Mà cô lại lạnh lùng vô tình, hoàn toàn đẩy hắn vào địa ngục Hắn muốn được ôm cô, nói với cô một câu Anh yêu em, không bao giờ hối hận Nếu khẩu súng trong tay tư đồ thuần Không ngắm thẳng mi tâm hắn Buông lời cảnh báo An dĩ phong, anh có quyền giữ im lặng Bất kỳ một câu anh nói đều có thể làm bằng chứng trước tòa Lúc này, hắn còn có thể làm gì ngoài im lặng Mặc dù ba chữ Anh yêu em Cũng không thể trở thành bằng chứng trước tòa Hắn cười vươn hai tay Chiếc còng số 8 lạnh lẽo đeo vào Nó như từ băng ngàn năm mà ra Làm cho hắn đau đớn đến mất đi tri giác Cũng may, hàng trạc thần đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn đâu để ý. Cho nên, cho dù hắn bị lừa gạt, bị thương tổn, vì rơi vào vực sâu không đáy, hắn cũng có thể bình tĩnh mà đối diện, không đến mức tức giận đến điên cuồng. Vậy người, Tư đồ thuần lạnh lùng nói. Hắn chết lặng chuyển mình. Nếu có thể, hắn muốn gọi cho hàng trạc thần một cú, hỏi xem quan tài đã mua chưa. Không hơn trăm vạn hắn tuyệt đối không cần Cô từ bên hông Tìm thấy súng Lấy đi An dĩ phong đương nhiên biết cây súng này sẽ mang lại điều gì Chỉ bằng một loại đạn Giấu vân tay trên súng Hắn phải chết không còn nghi ngờ gì Hắn bất giác muốn xoay người Bắt lấy cổ tay cô nhấc chân đá hướng tay cô Lại dùng còng tay đem cô giữ lại hôn Xong lấy súng bỏ chạy Với năng lực của hắn Cơ hội thành công vượt qua 80% Nhưng hắn không làm Bởi vì hắn Hắn mệt mỏi Mệt đến ngay cả sức nâng tay đều không có Đi Hắn cảm thấy một họng súng lạnh lùng Đặt sau thắt lưng hiểu ý cô Chân lần bước đến ngã tư đường cách đó không xa Vừa đi đến Một chiếc xe màu đen hướng lại gần Dừng ở bên cạnh hắn Có vài người mở cửa lao xuống xe An Nhĩ Phong biết bọn họ đó đều là tay chân của hàng trạc thần phụ trách tới đón hắn. Tư đồ thuần thấy thế, xuống trên tay lập tức hướng đến gái An Dĩ Phong trầm giọng cảnh cáo, lùi ra phía sau. mấy tên tay chân của hàng trạc thần nhìn về phía An Dĩ Phong, gặp An Dĩ Phong đối với bọn họ nháy mắt mấy cái, vài người nhìn nhau, chần chờ một chút, mở cửa xe. bọn họ vừa lên xe, Tư đồ thuần đột nhiên nói, để xe lại. Đám người đó lại nhìn An Nhĩ Phong Thấy hắn gật đầu Lập tức liền rút lui Lên xe Tư đồn hồn chỉa xuống vào phía sau thắt lưng An Nhĩ Phong Chỉ chỉ vị trí trên cạnh ghế điều khiển Chờ An Nhĩ Phong ngồi vào Cô bắt đầu lái xe An Nhĩ Phong vẫn không nói gì Cũng không phản kháng Chỉ im lặng ngồi trong xe Nhìn màn đêm phố phường ngoài cửa kính Cảnh đêm rất đẹp Ánh sáng trước mặt lập lèa Như phát ra từ cầu vòng Hắn vẫn nhớ rõ Đêm qua trên xe buýt Cô hỏi hắn Anh thích nhất cái gì? Cầu vòng Vì sao? Bởi vì nó ở sau cơn mưa Sạch sẽ Thanh cao Lúc nó xuất hiện Không còn bóng tối Mặt trời rạng rỡ Cô ở trong lòng hắn ngẩn mặt Nhìn hắn Nếu em nhớ không lầm Ngày đó em nhặt được ví tiền của anh Là vừa sau cơn mưa Đúng vậy Anh nhìn thấy cầu vòng Rất đẹp Ngày ấy, trời xanh lam, ánh sáng ấm áp, hắn chờ cầu vòng mà không thấy, lại xuất hiện một cô gái trong lành như cầu vòng ở trong thế giới của hắn. Cô cười ngọt ngào, tựa vào trong lòng hắn, lấy tay chỉ vào ngọn đèn neon ngoài cửa. Cái này giống cầu vòng không? Cầu vòng chẳng qua chính là ánh nắng mặt trời. Hắn kinh ngạc nhìn cô, trong con mắt cô lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ. Hắn si mê ánh mắt đó, nghĩ rằng đã tìm được cầu vòng thuộc về hắn, một cầu vòng trong đêm tối. Không nghĩ đến, có được khó khăn, mất đi là dễ dàng như vậy. Cô thuộc về bầu trời tự do, thuộc về ánh sáng, so với cầu vòng, thậm chí còn xa vời hơn. Một mong muốn xa xỉ như vậy, trả giá đáng lắm. Tình yêu, không thử qua không biết, thử qua rồi hắn mới hiểu được, rất thú vị. Đêm qua, cô mặc cảnh phục dựa vào lòng hắn Nhiệt tình nói yêu hắn Tối nay, cô mặc váy ngắn khiêu gợi Ngồi ở bên cạnh hắn Lạnh lùng đưa hắn đến cục cảnh sát từ đầu thuần ở đèn đỏ ngã tư phanh gấp lại An Dĩ Phong không cài dây an toàn Lại mất tập trung không giữ được thăng bằng Ngã nhào xuống Nội thương thêm ngoại thương Đau lại càng thêm đau Hắn hoàn toàn nổi giận Nó với Tư Đậu Thuần đang gắt gao nhìn về phía trước, quát to Em lúc cục có biết lái xe hay không? Ánh mắt cô vẫn gắt gao nhìn phía trước Sắc mặt tái nhợt, đôi môi in hàng dấu răng Ngón tay cô mạnh khảnh nắm chặt lấy vô lăng không ngừng rung lên Hắn bỗng nhiên thấy đau lòng Dùng hai tay bị còng giúp cô đem sợi tóc vô tình cắn trong miệng lấy ra Nhẹ nhàng so dấu răng trên môi Cô không tránh né, cũng không nhúc nhích Ngay cả khi đèn xanh sáng vẫn ngồi im thời gian trôi qua không gian trầm lắng em yêu sao hắn nhẹ nhàng hỏi có ý nghĩa gì anh mười phút trước vừa giết người đôi tay anh động vào tôi thấm đầy máu cùng tội ác anh hoàng lương an nhĩ phong thấy cánh tay tư đầu thuần trước mắt vung lên má phải liền một trận bỗng rét tuy rằng cánh tay tư đầu thuần dùng hết sức nhưng hắn cũng không thấy đau bởi vì hắn hiểu được Đây là cái tác của một người con gái Dành cho một người đàn ông làm cô ấy hoàn toàn thất vọng Mà không phải là cảnh sát dành cho tội phạm Hắn hiểu được là cô yêu hắn Cô hy vọng hắn có thể là người đàn ông tốt Cô có thể gửi gắm cả đời Làm cho cô yêu không hối hận Nhưng hắn chỉ là một tên giết người Hắn, ngay cả lúc hẹn hò với cô Đều có thể ra ngoài bắn giết Xin lỗi Hai chữ kia xuất phát ra từ miệng hắn Hắn thật muốn cười nhạo cái thế giới này Mẹ kiếp Đây là cái thế giới gì Cô muốn đưa hắn ra tòa Muốn lấy mạng hắn Người nói ra câu này cũng lại là hắn Mà thái độ của cô vẫn là Dù có nói gì cũng vô dụng Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Hắn đưa hai tay nắm lấy tay cô đặt trên vô lăng Muốn dỗ cô một chút Nhưng chiếc xe phía sau liên tục nhấn còi Phá tan một phút lãng mạn cuối cùng tư đồ thuần đưa tay gạt hắn ra chân lung tung nhấn ga phía dưới đây là cái loại xe gì cô thấp giọng tay ở vô lăng hung hăng đấm xe vẫn không nhúc nhích vì đây là xe việt giả đời mới hàng Trạc thần vừa mua an Dĩ phong không thể không nhắc nhở cô em giữ phanh lại đã hắn vừa nói xong xe bỗng vọt lên phía trước hắn thật bất hạnh vừa đau vai giờ lại đau thêm một chỗ nữa bất đắc dĩ hắn kéo dây an toàn Bằng không còn chưa đến cục cảnh sát mạng hắn cũng khó toàn Còn cách cục cảnh sát một con phố Tư đồ thuần đem xe dừng Ở một bể phun nước bên đường Cô hỏi hắn Anh tại sao muốn đi giết người Anh biết rõ nếu anh không đi Chúng ta hiện tại đã Cô cắn răng Đắm mạnh tay vào còi xe Một tiếng kêu vang lên cắt đứt câu nói kế tiếp Hắn giết anh em của anh Anh muốn báo thù An Dĩ Phong cắn răng nói Thế giới này có công lý Công lý ở đâu Em lấy ra cho anh xem Anh Lần này cô bị làm cho tức giận đến cực hạn hét to với hắn An Dĩ Phong Anh ngoài việc chém chém giết giết Có hiểu một chút đạo lý gì hay không Đạo lý Xã hội đen không có đạo lý Xã hội đen chỉ có quy củ Ăn miếng trả miếng Đây là chân lý đầu tiên Anh không giết hắn sẽ làm cho người anh em đã chết kia thất vọng, làm sao còn mặt mũi nhìn những anh em còn sống? Sau này, cho dù anh không giết hắn, hắn cũng sẽ giết anh. Anh giết tôi, tôi giết anh, đây là sự trả thù, không có ngày kết thúc. Anh nghĩ cả đời mù quá như vậy mà tiếp tục chém chém giết giết sao? Không phải. Hắn nhìn cô, lần đầu tiên nghiêm túc mà đối diện. Một ngày nào đó, anh Nhĩ Phong Anh sẽ làm lão đại của toàn bộ giới xã hội đen, mọi người trong giới phải nghe lời của anh. Đến lúc đó sẽ không còn chém giết Cô kinh ngạc nhìn Bị giả tâm của hắn làm cho sợ hãi Tới mức không nói nên lời Cô nhìn hắn thật lâu Phát hiện ra điều thật sự của hắn Làm phụ nữ si mê không phải vì hắn bất cần đời Mà chính là vì sự nghiêm túc của hắn Đằng sau sự chân thành tha thiết An Vĩ Phong nói Thế giới này của chúng tôi cũng có quy tắc Cũng có cảm tình Bây giờ loạn như vậy Là vì các bang phái dùng thế lực tranh đấu gây gắt Chia năm sẽ bảy, chờ anh thu phục tất cả sẽ không còn tranh đấu, không còn báo thù. Anh không thể làm được. Anh có thể. Nếu đại ca không phải muốn đối đầu cùng khi giả, anh đã sớm Khi giả? Tư đồ hồn chặn lại nói, khi giả trong giới đã tung hoành 40 năm, thế lực thâm căn cố đế, anh căn bản không thể đấu lại bọn họ. Em đừng nghĩ hiện tại khi giả không ai dám hạ Kỳ thật khi giả đã sớm suy sụp. Vài năm gần đây, Trác Diệu hoành hành ngang ngược Tâm ngoan thủ lạc Vài người có vai vế trong khi giả vốn đã nhìn hắn không vừa mắt Chính là nảy mặt ba hắn Trác cũ nên không nói ra miệng thôi Hơn nữa, khi giả có một số không phục Trác Diệu, Muốn lật đổ hắn đã lâu Một người đàn ông hấp dẫn nhất Không phải lúc hắn chân thành nói câu anh yêu em Mà là hắn nói về chí hướng của mình Kiên định cùng cố chấp An Dĩ Phong lại vốn là người tự tin lại sáng ngời Chỉ cần trác cũ chết khi giả nhất định Vì tranh vị trí lão đại mà nói loạn Nếu anh đoán không sai Trong đó sẽ có người liên hệ với đại ca Tìm chỗ dựa Cho đến lúc đó toàn giới sẽ thay đổi Anh Tư đồ thuần kinh hoàng nhìn hắn Anh muốn giết trác cũ Anh dĩ phong không e dè nói Đúng Anh sớm đã sắp đặt tốt Nếu không phải đại ca ngăn cản Anh đã sớm ra tay Em sẽ không để anh mắc thêm lỗi lầm nữa Tôi đồn hồn nắm chặt tay lái, mười ngón tay trắng, rung rẩy trên vô lăng. Anh đi tự thú đi, em có thể giúp anh tìm luật sư giỏi, anh nhiều nhất. Nhiều nhất ngồi tù 5-60 năm, anh thà chết còn hơn. Anh giết nhiều người như vậy, đấy là trả giá. Anh không nên sống, anh thừa nhận, nhưng em cảm thấy anh ngồi tù có thể thay đổi cái gì? Em có thể đem người đàn ông em yêu giam vào tù, em cho rằng em có thể đem tất cả những người trong xã hội đen giam vào tù sao? Em có thể hoàn toàn quét sạch bọn họ Từ đồ thuần Anh nói cho em biết Em không thể Thế giới này có những người tiêu tiền như nước Có những người bôn ba mong kiếm đủ ngày ba bữa Thì nhất định có tội ác Nhất định có xã hội đen Muốn cho xã hội này thật sự yên ổn Đen trắng phải cùng tồn tại Mọi người có pháp luật của mọi người Chúng tôi cũng có trật tự của chúng tôi Tất cả đều không thể bị phá vỡ Vậy cảnh sát để làm gì Vô dụng An Dĩ Phong dựa lưng vào ghế xuyên qua cửa kính nhìn vầng răng treo lơ lửng, giọt nước rơi trong không trung làm sắc đêm càng thêm huyền ảo, rất đẹp, giống như nước mắt vậy. Hắn muốn thấy cô rơi lệ, vì hắn cho dù chỉ một giọt chứng minh cô yêu hắn thế là đủ. Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Một hồi lâu, giọng nói An Dĩ Phong bình tĩnh trở lại. Em không tận mắt nhìn thấy anh em mình chết trước mặt Em sẽ không hiểu được cảm giác đó là hối hận Cùng căm hận đến mức nào Anh đã thề Anh không những vì bọn họ báo thù Anh còn phải lập lại quy củ cho thế giới này Chấm dứt hẳn những sóng mái thù hàng vô vị Em hiểu Năm 14 tuổi Anh trai em trúng đạn Tư đồn thuần đã rời dựa vào ghế Cùng hắn nhìn vần trăng ngoài khung cửa hẹp Lúc anh ấy ra đi Nắm chặt tay của em nói Không được khóc Ngày đó Ba ôm chặt thi thể của anh ấy Quỳ trên mặt đất khóc một hồi Em một giọt nước mắt cũng không rơi Bởi vì em đã hứa với anh ấy sẽ không khóc Em khóc Sẽ làm anh ấy thất vọng Tình cảm hai người tốt lắm phải không Cô lắc đầu Nhắm mắt lại Từ nhỏ Em đã bắt nạt anh ấy Thường xuyên vì những chuyện vụn vặt đánh mắng Có đôi khi giận quá Còn tùy tiện Trách anh ấy dành hết tình yêu của ba Quán anh ấy làm cho tất cả bạn bè tốt của mình Đều yêu anh ấy Đối với những lời vô lý của em Anh ấy luôn thoải mái mỉm cười Ôm em vỗ Tiểu thuần, anh trai hiểu em nhất Anh trai thương em nhất Kỳ thật, em rất quý anh ấy Ở trong mắt em, anh ấy rất vĩ đại Rất hoàn hảo Anh ấy đi rồi Em mặc kệ ba phản đối Thi vào ngành cảnh sát Em hạ quyết tâm cùng với anh ấy trở thành cảnh sát xuất sắc nhất Chứng minh cho ba thấy Anh ấy làm được Em cũng có thể Cho nên em đã xin đến khu này Hắn rốt cuộc hiểu được Vì sao cô xin chuyển đến nơi nguy hiểm này Vì sao một đôi vai gầy yếu Lại quật cường gánh chịu gian nan như vậy Em xin đến khu này Vì điều tra ra người năm đó Giết anh trai em là ai Giúp anh ấy đem tâm nguyện vô thực hiện được hoàn thành Quét sạch xã hội đen Em điều tra ra ai Em đã tìm 2 năm Cuối cùng ra được nhiệm vụ cuối cùng của anh ra em Là điều tra một cuộc giao dịch ở cảng Nếu em đoán không sai Có khả năng liên quan đến xã hội đen Mẹ nó Khẳng định là tên xúc sinh khi giả kia làm Bến tàu là địa bàn của hắn Ai dám cản mấy vụ làm ăn này Nhưng không tìm thấy chứng cứ Tìm chứng cứ gì nữa Anh giúp em xử lý hắn Cô lắc đầu Làm lòng an dĩ phong tan rã Tiểu thuần Em không đấu lại hắn Ngoài anh ra không ai có thể giúp em An Nhĩ Phong đưa hai tay bị còng Quơ quơ trước mặt cô Em cho anh hai giờ Anh giúp em xử lý Anh Tư Rồ Thuần nhìn hắn Ánh mắt ngày càng mong lung Nếu anh làm lão đại Anh sẽ làm như thế nào Cho dù là tranh chấp thù án gì Cũng không được ngầm giải quyết Muốn xử lý như thế nào phải ở trước mặt anh Anh chính là quan tòa Lời nói của anh chính là pháp luật Đây là ảo tưởng Không thể thực hiện được An dĩ phong nhìn hai tay bị còng thản nhiên gật đầu Ảo tưởng Còn hơn so với chuỗi ngày kia chỉ biết chém chém giết giết. Có ai nói với anh rằng Anh rất có tài ăn nói chưa Tiểu thuần Anh không phải nói đạo lý Chỉ muốn để người khác hiểu Xin lỗi Cô khởi động xe hướng cục cảnh sát Tôi nghe không hiểu Hắn biết cô hiểu được Hắn thật lòng nói chuyện, nếu cô thật lòng nghe, nhất định sẽ hiểu. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình, nụ hôn của sói người đọc Midori. Xe bọn họ vừa dừng trước cục cảnh sát, An Vĩ Phong liền thấy một nhóm cảnh sát bắt đầu khẩn trương chấp hành nhiệm vụ. Không cần nói cũng có thể biết là vì án mạng vừa rồi. Hắn liếc nhìn tư đồ thuần, tối nay cô so với mọi lần đều đẹp hơn, trang điểm tinh tế, ngọt ngào. Một cô gái như vậy, có thể vì hắn mà lo lắng, hắn sao có thể không nhớ kỹ. Hắn nhìn cô thật lâu, từng chi tiết, mà cô cũng không nhìn hắn, ngay cả một ánh mắt cũng không thể bố thí. Vẫn luôn duy trì tư thế như cũ, giống một pho tượng hoàng mỹ nhưng không hề có linh hồn. Điểm duy nhất bất thường là hơi thở cô khó khăn, nặng nề, ngực phập phồng lên xuống. Hắn đẩy cửa xe, cười, nói với cô một câu cuối cùng, "Cảnh sát tư đồ, cho dù những lời này có bị làm chứng trước tòa, anh cũng muốn nói, yêu em, anh không hề hối hận." Cô vẫn không nhìn hắn. Đèn cảnh sát đỏ tươi uốn lượn trên khuôn mặt tái nhợt của cô, đôi mắt trong sáng như thủy tinh. Trong ánh sáng đó chợt mông lung. An dĩ phong xuống xe, đội cảnh sát đang chuẩn bị xuất phát vừa nhìn thấy hắn đều thật sự kinh ngạc, đồng loạt nhìn. Trong đó, một người không cao, dáng gầy gầy đi về phía hắn. Bề ngoài của ông ta rất bình thường, nhưng ánh mắt ôn hòa, vừa nhìn thấy đã biết là mẫu người đàn ông không bao giờ biết nổi giận. Ông ta tên là Vu Khải, là cảnh sát tốt nhất An dĩ phong từng gặp. Bọn họ biết nhau từ một năm trước Khi đó An Dĩ Phong còn cùng Hàng Trạc Thần thuê chung một phòng trọ Có một đêm Hàng Trạc Thần đột nhiên nói muốn uống sữa đậu nành ở quán trà vô ký Nhưng lại không chịu tự mình đi mua An Dĩ Phong không nói hai lời đi thay hắn Ai ngờ hắn vừa mới bước vào quán Đột nhiên thấy mấy chục người mang dao vọt vào bức hắn đến góc tường May mắn đúng lúc có cảnh sát vua xuất hiện Nổ súng bắn chết một tên đang lao về phía hắn Một trận hỗn độn tiếp tục xảy ra, An Dĩ Phong may mắn giữ được mạng. Sau hắn mới biết được, cảnh sát vu không phải ngẫu nhiên xuất hiện, là bởi quán trà vu ký này là do ông mở, thiếm bán hàng xinh đẹp dịu dàng kia là vợ ông. Vì cảm kích, An Dĩ Phong lúc rỗi rãi cũng thường đem theo người đến quán trà để ủng hộ. Cảnh sát vu cũng có chút để ý, nhưng thiếm vu lại rất thân thiết. Mỗi lần thấy hắn đều chủ động bắt chuyện vài câu, hỏi một chút lạc vặt. Cho đến không lâu trước đó, thiếm vua bị bệnh qua đời, quán trà vua ký đóng cửa. Từ đó, An Vĩ Phong chưa từng gặp lại cảnh sát vua. Đêm nay, ngoài ý muốn gặp được, An Vĩ Phong thấy ông gầy đi rất nhiều, trong lòng không khỏi cảm khái. Cảnh sát vua, đã lâu không thấy? Cảnh sát vua không nói gì, cúi đầu nhìn tư đồn thuần vẫn ngồi trong xe, lại nhìn An Vĩ Phong. Tôi là đến... An Dĩ Phong đóng cửa xe Định nói chính mình đến tự thú Bất ngờ Một giọng nói vang lên cản hắn lại Cảnh sát vu, Tôi nghi An Dĩ Phong là hung thủ của vụ ám sát ngày hôm qua Liền dẫn anh ta trở về lấy khẩu cung Một câu này làm cho cảnh sát vu hơi bất ngờ Nhìn về phía An Dĩ Phong An Dĩ Phong kinh ngạc Quay đầu nhìn tư Đầu thuần đang đóng cửa xe Nếu không phải quanh đây chỉ có một cô gái Thì hắn tuyệt đối không tin những lời này Là từ miệng cô nói ra Cảnh sát vu ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc hỏi cô, 9 giờ đến 11 giờ hôm nay, cô ở cùng với anh ta sao? Đúng, từ 8 giờ tối cho đến bây giờ, tôi một tấc cũng không rời khỏi anh ta. Nghe một câu này, ánh mắt An Dĩ Phong khẽ động. Dù thế giới này có ầm ĩ đến đâu, hắn cũng chỉ nghe thấy giọng nói của cô. Cuối cùng, cô vì hắn mà buông tay. Mà phá bỏ nguyên tắc, nếu sau lưng không có vô số ánh mắt nhìn họ, hắn sẽ tiến lên dùng hết sức ôm cô cảnh sát vu không chút hoài nghi lạnh nhạt nói vậy cô mang vào đi khách sạn việt hoa xảy ra án mạng chúng ta đến hiện trường vậy sao tư đường thần làm bộ như không biết hỏi nạn nhân là ai đại ca một bang phái thủ hạ của hắn nói là an diễm phong làm cảnh sát vu thoáng nhìn qua an diễm phong ánh mắt như nhìn thấu lòng người coi như cậu gặp may Có chứng cứ ngoại phạm Đúng vậy Xem ra thù án nhiều cũng không tốt Sẽ bị người ta vu oan giá họa Anh nói nhảm ít thôi Tư đồ thuần không cho hắn lôi thôi với cảnh sát vu Kéo hắn vào phòng thẩm vấn Rầm một cái Cửa phòng đóng lại An dĩ phong tự giác ngồi xuống Tựa lưng vào ghế Nheo mắt lại Cười đến xấu xa Anh thật bội phục sự thông minh của em Người bình thường sao có thể nghĩ ra như vậy Cô ngồi xuống đối diện hắn Cúi đầu xoa trán Cặp lông mi dài hơi hơi rung động Cho dù não không lớn lên Nhưng ánh mắt cũng phải trưởng thành sao Một người phụ nữ có thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy Ngoài em còn có ai Hắn nói xong Ánh mắt vẫn chăm chú xăm sôi từng góc nhỏ Nơi này ngoài một chiếc máy quay Cũng không còn máy nghe lén nào Nếu không có máy quay đó Hắn hiện tại chỉ muốn hôn cô đến không thể hô hấp, một chút cũng không buông ra. Chúng ta dừng ở đây đi, lần này coi như tôi báo đáp tình cảm của anh, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Lời nói của tư đồ thuần làm cho hắn cứng ngắc lại, hạnh phúc trong lòng vừa dâng lên, ngay lập tức bị dập nát. Hắn thu tay, gắt gao nắm cùng một chỗ, cái khớp ngón tay ở nơi đèn không chiếu tới trở nên tái nhợt mắt hắn tối lại, dần dần mất đi thần thái, không tìm thấy tiêu cự. trong phòng thẩm vấn, ánh mắt bọn họ không còn chạm nhau, nhịp thở cũng càng ngày càng gấp. anh nhị phong phá vỡ yên lặng, nhẹ giọng nói, tiểu thư, anh biết em yêu anh, tôi cũng biết. cô xoay người, đưa lưng về phía hắn nói, nhưng tôi không có cách nào cùng một tên tội phạm tay dính đầy máu nói chuyện yêu đương. em nghĩ rằng anh muốn sao? Anh cũng chỉ bất đắc dĩ Tôi là cảnh sát Ba tôi, anh tôi Đều là cảnh sát Từ lúc còn nhỏ tôi đã có thể phân biệt rõ ràng Người tốt và người xấu An Nhĩ Phong, anh là người xấu Đây là sự thật không cần tranh cãi Hắn ổn định hơi thở Làm cho giọng nói càng trở nên nhẹ nhàng Anh có thể hiểu sự mâu thuẫn của em Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ lại Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng Tôi vì anh mà đánh mất lý trí cùng nguyên tắc Tôi không thể tiếp tục sai lầm Tôi xin anh Để cho tôi giống như anh trai tôi Là một cảnh sát tốt Làm cho tôi làm việc tử tế Cô dừng lại một lúc Mới tiếp tục nói anh dĩ phong Nếu yêu tôi Xin đừng tiếp tục quấy rầy tôi Nếu đây là em muốn Được Anh chấp nhận Hắn nhìn bóng dáng cô Dưới ngọn đèn chói mắt của phòng thẩm vấn Cố gắng nhớ kỹ từng đường nét Rời đi khỏi cục cảnh sát, An Dĩ Phong lái xe trở lại câu lạc bộ đêm. Hắn rất muốn đến một nơi khác, nhưng ngoài cái thế giới dơ bẩn hỗn độn kia, không một chỗ nào có thể để hắn an tâm nghỉ ngơi. DJ bật lên khúc nhạc rộn rã, An Dĩ Phong kéo một chiếc ghế đặt trước quầy bar. Ngồi lên, cho tôi một ly rượu, loại mạnh nhất. Bar Tender thuần thục tung hứng một fan, ly rượu đặc biệt được đặt trước mặt hắn chất lỏng tim hồng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, những ánh sáng màu vàng nhảy nhót bên trên, quyến rũ mà kiều diễm, giống như một thứ độc dược. An dĩ phong không hề do dự nâng ly, một hơi uống cạn, rượu thật mạnh, một dòng nóng bỏng từ khoang miệng chảy xuống, thiêu đốt ruột gan hắn. Thêm một ly, hắn nói, tiếp tục hỏi một câu, đây là rượu gì? Lửa tình, tên hay lắm, so với hương vị quả không sai. Rất nhanh, lại một chén lửa tình đặt lên bàn, tay hắn còn chưa kịp chạm vào chén rượu, một bàn tay đã che lại miệng chén. và giây sau, một giọng nói trầm thấp ở bên cạnh người hắn truyền đến. Rượu này, sao phải uống như vậy? An dĩ phong ngay cả đầu cũng chưa ngẩn, bất mãn tà tà mặt. Anh lần sau có thể phái bọn phế vật khác đến đón em? Hèn rạc thần ngồi xuống cạnh hắn, thản nhiên chăm một điếu thuốc, Giọng điềm đạm mà làm cho An Dĩ Phong suýt học máu Lúc cô ta theo cậu vào khách sạn, tôi ở ngay phía đối diện An Dĩ Phong đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nhìn hàng trạch thần trước mặt Hàng trạch thần không nhìn thấy sự tức giận của hắn Tiếp tục nói Tôi chính là muốn cho cậu nhìn thấy rõ ràng Cô ta là loại phụ nữ gì An Dĩ Phong hít vào một hơi Đem ly rượu trước mặt uống cạn Ít hầu nóng cháy đến mất đi tri giác Hắn cố gắng rất nhiều lần mới nói lên tiếng Cảm ơn Nhờ phúc của anh em đã thấy thật rõ ràng Ờ Vậy lần này cậu đã hết hy vọng An dĩ phong gật gật đầu Nghĩ nghĩ Lại lắc đầu Hắn thấy rõ Cô yêu hắn Một nữ cảnh sát yêu một tên tội phạm Đôi tay đậm máu Nhất định đau đớn, Nhất định tuyệt vọng Cho nên, hắn lựa chọn buông tay, nhưng hắn biết, lại vẫn chưa thể từ bỏ ý định. Họp đêm huyên náo đột nhiên yên hắn lại. An nhị phong theo mọi người chăm chú nhìn qua, thấy một đám khách không mời mà tới ly vào, vài tên cao to lực lưỡng vây quanh một người đàn ông. Người đàn ông đó không lùng, nhưng ở trong đám cơ bắp lực lưỡng kia có chút nhỏ bé, đầu của hắn nhượm thành màu đỏ quái dị, làm cho da càng ngâm đen, diện mạo càng kỳ dị. An Dĩ Phong vừa nhìn thấy hắn Bất đắc dĩ vò đầu Tại sao những lúc hắn không hề muốn giết người Lại luôn có người tìm đến cửa xin chết Bảo vệ hợp đêm vừa nhìn thấy người kia Chần chờ một chút Cười trừ tiếng lại Diệu ca, anh hôm nay sao lại rảnh như vậy Xin mời vào trong, em lập tức tìm người bồi rượu anh Trác Diệu trợn mắt Ngăn lại bảo vệ Lập tức hướng An Dĩ Phong cùng Hoàng Trạc Thần Ở đối diện đi tới An Dĩ Phong làm như không thấy Quay đầu chửi thầm một tiếng Hàng trạc thần vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn bình tĩnh. và giây sau, trác dịu đã đi đến. Ngoài cười nhưng trong không hề cười, khẽ nhếch miệng nổ ra hàm răng vàng. An Dĩ Phong, đừng nói anh em không để ý đến mày, tao có một vụ làm ăn tốt đây. An Dĩ Phong lấy tay chẽ chẽ chiếc ly rộng trước mặt, bartender hiểu ý, xoay người cháy rượu. Trác Diệu sắc mặt không tốt lắm, tiện tay ném lên bàn hai bức ảnh. Tao trả 50 vạn, mày giúp tao thịt hai tên cảnh sát này, thế nào? Hai ảnh chụp một nam một nữ, nam đương nhiên là cảnh sát vu, mà nữ, cố tình là tư đồ thuần. Ngón tay An Dĩ Phong vừa đặt lên bàn chợt co lại, nắm thành quyền. Sau một tia xúc động, hắn rất nhanh tỉnh táo, hắn ngẩng đầu cười với Trác Diệu. Xin lỗi, tao không phải sát thủ. Mày có ý gì Khóe miệng trác diệu co rúm lại Ý cười trên mặt biến mất Việc này mày vẫn là nên tìm người khác đi Động vào cảnh sát Tao sợ đoạn tử tuyệt tôn Mày Hắn tức giận gạt đổ ly rượu trước mặt An Dĩ Phong tức giận mắng: Mẹ nó Mày định làm trò với tao hả An Dĩ Phong cười cười Không để ý tới hắn Nói với bartender Thêm một ly Rác Diệu không nhìn được thái độ thờ ơ của An Vĩ Phong nhất là trước mặt nhiều người như vậy Hắn chỉ vào An Vĩ Phong quát to Mẹ kiếp, mày cho mày là ai Tao nể tình lôi lão đại Xem rộng mày, nếu không có lôi lão đại Mẹ nó, mày trong mắt tao chỉ là con chó Hắn còn chưa nói xong Chỉ cảm thấy trước mặt nhoán lên một cái Một chiếc ghế dựa văng lên Hướng về phía sườn phải hắn Trác Diệu nói thế nào cũng là người từng trải qua bao nhiêu trận đao kiếm, hắn phản ứng nhanh nhẹn nghiêng người tránh được, nhưng hắn lại không nghĩ đến ghế giữa kia còn chưa rơi xuống đất, An Diễm Phong bất ngờ nhấc chân ở một góc độ hắn hoàn toàn không thể lường đến đạp thẳng vào cằm hắn, động tác phiêu dạt như gió, lực sát thương cực mạnh, tiếng vỡ vụn răng rắc kêu lên, miệng Trác Diệu phun ra một ngụm máu cùng với hai chiếc răng vàng bị gãy. An dĩ phong khinh thường ngồi trở lại ghế Cười lạnh Nếu không phải nể mặt mũi cho khi giả Mẹ nó Mày trong mắt tao ngay cả con chó cũng không bằng Mày Dám Trác Diệu chửi không lên lời Mỗi lúc mở miệng Máu theo răng nanh ồ ồ tiếng ra Thủ hạ của hắn thấy thế Muốn động thủ Nhưng thủ hạ của An dĩ phong nhanh hơn Trong giấy mắt mấy chục người đã vây quanh Không cho chúng hành động cục diện hết sức căng thẳng Không ai dám động Nhưng tên đã lên dây Tùy thời có thể rời cung An dĩ phong từng bước tiến về phía trước Trong mắt nổi lên màu đỏ Khuôn mặt tuấn tú Giờ hoang dại như giả thú Tay hắn sau lưng âm thầm vươn lên Hướng đến một tên thủ hạ cầm dao Ngay tại một giây đó Hàng trạc thần đột nhiên bắt được cổ tay hắn Đứng ra ở trước Nói với Trác Diệu Diệu ca Hôm nay An Dĩ Phong uống nhiều Anh đừng cùng cậu ta so đo Chờ cậu ta tỉnh rượu Tôi sẽ bắt đến tìm anh thỉnh tội Trác Diệu gặp hàng trạc thần hạ nước Lại khôi phục vẻ mặt kiêu ngạo An Dĩ Phong Chuyện ngày hôm nay Mày cứ nhớ lấy Hắn nhổ một ngụm máu Tiếp tục Cho tao An Dĩ Phong thấy Trác Diệu rời đi Dậy khở cổ tay hàng trạc thần Không ngờ hắn đuổi theo hai bước Đã bị hàng trạc thần ngăn lại Thần cá Cậu điên rồi có phải hay không?" Giọng nói của Hàn Trạch Thần rõ ràng tức giận, hắn là người rất ít khi nổi giận, nhất là đối với An Dĩ Phong. "Hôm nay em không giết hắn, ngày mai hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho em." Hàn Trạch Thần không trả lời mà trực tiếp nắm cổ áo kéo hắn vào toilet, đặt dưới vòi nước mở lớn, dòng nước lạnh như băng chảy xuống, chảy vào mắt vào tai hắn, làm ướt đẫm đầu vào quần áo, cũng làm lửa giận tắt ngấm. "Cậu giết hắn!" Cậu có còn sống được hay không? Hai tay An dĩ phong chống bên bồng rửa mặt Im lặng nhìn dòng nước chảy xiết Kỳ thật Ở lúc hắn quyết định đánh rác diệu Hắn đã chọn cách cùng nhau nhảy xuống vực Hắn cũng không sợ chết Đối với một tập hồ sơ giết người của hắn mà nói Chết là một sự cứu rỗi Hắn kể đời chỉ sợ một thứ Sống không có tự trọng Cùng loại người như vậy liều mạng Đáng sao? Em là đàn ông Chết, có thể Nhưng cuối đầu trước một tên xúc sinh Không thể Cậu không muốn sống, phải không? Còn mạng của anh em, cậu cũng không nế An dĩ phong đột nhiên đứng thẳng Đẩy hàng rạc thần bên người Em cùng rác dịu ai chết ai sống là chuyện của em Không căng hệ đến anh Cậu Thần ga em biết anh cùng đại ca e sợ khi giả Không muốn đối đầu Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không liên lụy đến mọi người An dĩ phong Hàng đặc thần vung một quyền đánh vào má phải hắn, máu bắt đầu chảy. Hắn vò nát mái tóc còn đẫm nước, lao máu trên khóe miệng, cười lạnh. Trên người hắn chỉ còn giả tính thù hằn. Mọi người cam tâm bị khi giả giảm nát dưới lòng bàn chân, như con chó lấy lòng hắn, em không cam lòng. Em thà rằng cùng tên súc sinh nói xuống địa ngục, cũng không muốn sống ức ức như vậy. Nói xong hắn tông cửa đi ra, tiến vào màn đêm. Hết tập 3